Hưng Xuân hồi hộp Mày đã nghĩ ra chuyện gì nhờ tao rồi hả? Ừ. Chuyện gì thế? Mày ra sau hè lựa vài trái ổi chín hái lên cho tao ăn với. Tưởng gì? Hưng Xuân thở phào Cây ổi này là của nhà Tùng. Lúc trước trồng trên mái tôn dọc hành lang dẫn ra sau bếp. Vì mẹ Hưng Xuân sợ sập mái tôn...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 Chín chưa hở mày? Chín rồi. Tùng đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng. Nó vừa nhai rau ráu vừa suý xoa. Ngon quá! Tùng thanh toán trái ổi trong nháy mắt. Nó hồ biến trái ổi thứ hai cũng nhanh không kém. Khi đưa trái ổi thứ ba lên miệng, bất chợt bắt gặp ánh mắt thèm thùn của hưng xuống. Nó liền chia trái ổi cho bạn, cười lõng lẽn. À quên, phần của mày nè. Mày ăn đi. Hưng sún lắc đầu. Tùng ngạc nhiên. Sao mày không ăn? Ổi ngon lắm. Hưng sún liếm môi. Tao mới ăn bánh mì xong, bụng còn no cảnh. Như để chứng minh, Hưng sún kéo áo lên, vỗ tay bờm bợp lên bụng. Tùng nhìn cái bụng trang ban của bạn, gật gù.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 Nó cũng không kịp liếc mắt. Lúc nãy, kỳ vén áo lên, Hưng Xuân phải cố hít hơi vào thật đẩy để thằng Tùng tưởng nó no thật, trong khi thực ra nó đang đói mèo. Nhưng Hưng Xuân thà nhịn cơn thèm, chứ nhất quyết không ăn trái ổi Tùng đưa. Nó đã tính rồi, hái lên cho bạn ba trái mà mình ăn mất một trái thì chưa phải là tốt bụng lắm.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 Chưa kịp tìm thêm được trái ổi chín nào, nó đã nghe tiếng thằng Tùng từ tầng trên gọi vọng xuống. Hưng xuống ơi ơi! Lên đây lẹ lên! Tao vừa nghĩ ra chuyện rồi nè! Thế là thằng Hưng xuống tội nghiệp của chúng ta đành quay vội vào nhà, chạy ra cửa. Thoáng mắt, nó đã lại đứng trước nhà thằng Tùng. Lần này, nó chưa kịp cất tiếng kêu Đã thấy thằng Tùng đứng lù lù đằng sau tấm cửa lưới. Tùng đẩy cửa, tay ve vẫy tờ bạc mười ngàn, miệng toe tuét. Mày chạy ra phố mua dùm tao mấy cuốn tập. Trước nay gặp trường hợp như thế này. Thể nào hưng xuống cũng sửng cổ. Đừng hòng. Bét ra cũng cao mày vặt lại. Sao mày không đi?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 Là thằng Hưng Xuân mọi bữa Vì mọi bữa Nó đâu được nhanh nhẫu như thế Muốn nhờ nói chuyện gì Mẹ nó phải nhắc chằm chặt Có khi phải la khảng cổ Mới mong nó động tay động chân Gì chứ lười nhát Hưng Xuân quyết chẳng chịu kém Con nhà Tùng một phân Nhưng hôm nay Thì Hưng Xuân xiên lắm rồi Nó chạy đi một lát Ôm về một chồng tập đưa tận tay Tùng Hỗn hỡn. Nè! Tùng xăm soi mấy cuốn tập, gật gù. Đúng rồi! Nó ngước nhìn bạn. Cảm ơn nhé! Hưng xuống đưa tay lau mồ hôi tráng. Mày còn nhờ tao chuyện gì nữa không? Tùng ấp úng. Không ngờ hưng xuống hăng hái quá mức như thế. Ờ, ờ, giờ thì chưa.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 Còn nhà Tùng cũng thấy ái náy. Lợi dụng lúc hưng xuống cần thành tích để báo cáo với ông già Noel mà hành bạn thì ác nhơn quá. Nhưng sự ái náy chỉ gợn lên trong lòng Tùng có một chút xíu thôi. Rồi sau đó Tùng nghĩ lại ngay. Nếu không vậy, hưng xuống biết lấy gì để kể lễ trong thư. Đây là mình giúp hưng xuống chứ đâu phải mình hiếp đáp nó.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 Xưa này em và Hưng Xuân đâu có chơi thân Đó là lúc trước Tùng khụt khịt mũi Bây giờ em và nó thân nhau ghê lắm Lạ thật đấy Nhỏ Hạnh lẫm bẩm Trước giờ không thân Bây giờ tự nhiên lại thân Khi lẫm bẩm Còn người ta thường có thói quen cúi đầu nhìn xuống Nhỏ Hạnh không là ngoại lệ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 tay vẫn còn cầm cây chổi trà là. Lúc này thì chưa. Cái lắc đầu của Tùng làm hưng xuống ngẫn tò te. Thế mày đi đâu đây? Tao ghé mày chơi thôi. Tùng nhìn hưng xuống qua khóe mắt. Mày đang làm gì thế? Hưng xuống hùa cây chổi. Tao đang quét sân. Cái chuyện thằng Hưng Xuân quét sân cũng khó tin như chuyện thằng Tùng đánh giày Xưa nay, Tùng biết Hưng Xuân cũng chẳng hơn gì mình, nghĩa là chẳng bao giờ rỡ tới cây chổi. Thế mà bây giờ con nhà Hưng Xuân lại đang quét sân. Mày xiên lên tự bao giờ thế hả Hưng Xuân? Tùng trợn mắt hỏi. Hưng Xuân gãi đầu, lõng lẽn. Ờ, uh, ờ, uh, mới đây thôi. Tao hiểu rồi. Tùng bất chợt reo lên. Nó định treo hưng xuống thêm vài câu, nhưng đến phút chó, nó ngậm miệng lại kịp. Tại nó, sự nhớ ra, nó cũng giống như hưng xuống thôi. Đứa nào cũng sợ ông già Noel biết được tật lười nhát của mình. Nên sắp đến lễ Giáng sinh, đứa nào cũng e lưng làm việc nhà mệt xỉu. Thôi, mày quét sân tiếp đi, tao về đây. Tùng lật đợt bước ra cửa, bụng phân vân không biết Lát nữa mình nên dành chị Hạnh lau nhà Hay nên năn nỉ dì quê nhường cho mình rửa chén Thấy thằng Hưng xuống hằng quá nên Tùng nghĩ thế thôi Chưa về đến nhà là nó quên bén Nhất là lúc này đang ngồi đợi nó ở nhà Là tuổi thằng Nghị, thằng Đạt và nhỏ Cúc Phương Ê Tùng, đi xem phim không? Cừa thấy Tùng thò đầu vào, nghị rũ ngay. Phim gì? Đạt hí hẫn quảng cáo. Phim sáng ướp ai cợt, hay lắm. Tên phim làm Tùng nôn nào? Rạp nào thế? Phim đàn chiếu ở rạp thăng long, tụi nó kéo nhau đi xem đông lắm. Tùng liếm môi. Tụi mày mua vé chưa? Chưa, tới đó mua. Tùng nheo mắt nhìn Đạt. Mày chiêu đãi hả? Làm gì có? Đạt rụt cổ. Tụi mình hùn tiền vô. Không hiểu sao tự nhiên Tùng nhớ đến hưng sún Để tao rủ thêm thằng hưng xuống. Đạt nhăn nhỏ. Đừng rủ nó, tao ghét thằng đó. Thấy Tùng ngơ ngát, Đạt nhún vai giải thích. Thằng đó tham ăn thí mồ. Từ hồi cây ổi nhà mày rời xuống sân nhà nó, chẳng bao giờ nó hái lên cho tụi mình lấy một trái. Có đạt tham ăn thì có. Nhỏ Cúc Phương tủm tiểm chen ngang, khiến mặt đạt đỏ rần. Nó quay sang nhỏ bạn, gầm gừ. Tôi không giỡn với bạn à, ngang. Đó là mày tưởng vậy thôi. Tùng bên hưng sún Chứ thằng hưng xuống dễ thương lắm.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 Hưng xuống vẫn đang lom khom đùa những chiếc lá vàng vào một góc. Tiếng chổi loạt xoạt vang lên đầy nhẫn nại. Tùng ngoát miệng. Hưng xuống! Nghe tiếng gọi giật, hưng xuống dừng chổi ngó lên. Thấy một lô một lốt đang đứng phía trên, hưng xuống hơi bất ngờ. Nó chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi. Gì hả mày? Tùng hất đầu.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 Thấy chưa? Tao đã bảo mà. Ờ, Đạt gục gạt đầu. Hóa ra thằng này cũng không đến nỗi tham ăn lắm. Cả bọn kéo vào nhà ngồi chừng 5 phút, đã thấy Hưng Xuân cầm mấy trái ổi học tốc chạy lên. Đạt nhón lấy một trái trên tay Hưng Xuân, cười hề hề. Cảm ơn nghen. Nó nháy mắt. Mày cũng tốt bụng quá chứ hả? Hưng xuống lúng túng gãi tai Có gì đâu. Tùng gỡ rối cho bạn. Mày đi xem phim xác ướp Ai Cập với tụi tao không? Hừng xuống sáng mắt. Đi ngay bây giờ hả? Ngay bây giờ. Để tao chạy về nhà đóng cửa đã. Lần đầu tiên được thằng Tùng rủ đi xem phim, hừng xuống mừng lắm. Nó hớn hở chạy vù về nhà. Ngay trong lúc đó, Hưng Xuân không ngờ, cho đến khi đã vào tận trong rạp si nó vẫn không thoát khỏi cảnh bị thằng Tùng nhờ vã. Thậm chí còn tệ hơn, vì thằng Đạt ngồi kế thằng Tùng cũng là một đứa thích sai vặt khủng khiếp. Giờ giải lao, đèn vừa bật sáng, Hưng Xuân chưa kịp dụi mắt, đã tối tăm mặt mũi trước một đống mệnh lệnh trút xuống đầu. Mày chạy lại quầy giải khác, mua nước uống đi Hưng Xuân. Tùng nói, đạt bổ sung, mua nước cam ấy. Hưng xuống cầm tiền, dợm quay gót, thì bị Tùng níu lại. À, khoan đã, mày mua bốn bịch nước cam thôi, phần tao mày mua một bịch xá xị. Hưng xuống chạy đi một lát, sách 5 bịch nước chạy về. Nó vừa phân phát cho mỗi đứa một bịch, chưa kịp ngồi vào ghế, đã nghe đạt hắn giọng. À, quên nữa, mày chạy đi mua thêm mấy bịch cóc ổi Không nói không rằng, Hưng Xuấn đưa bịch nước của mình cho thằng Tùng giữ dùm Rồi lon toan chạy đi Đạt nhìn theo Hưng Xuấn, khoái chí nhận xét Thằng này dễ sai ghê Nhỏ Cúc Phương liếc Đạt Đạt làm không làm, toàn sai người ta không hà Đạt chống chế Tại thằng Hưng sún nó thích được sai chứ bộ. Quay sang Tùng, Đạt tuyết miệng cười. Phải không Tùng? Ừ, Tùng gật đầu, tủm tiểm. Nó thích giúp đỡ người khác lắm. Tùng nói cho qua, nó không muốn thằng Đạt và cúc Phương cãi vã nhau. Nào ngờ Đạt là đứa ác nhân. Vìn vào câu nói của Tùng, đợi Hưng sún ôm bịch cốc ổi chạy về. Nó đập lên tay thằng này, nhiều mắt. "Ê, Hưng Sún, nghe nói mày thích giúp đỡ người khác lắm hả?" Ờ ờ à... Bất ngờ bị hỏi dợm một phát, Hưng Sún ngượng ngập đưa tay gãi đầu. Nó đứng được tại chỗ, miệng ờ ờ cả buổi. Nghị nếu vai Hưng Sún. Nó nói nhăn nói củi gì kệ nó, mày ngồi xuống đi đã. Cũng như Cúc Phương, xưa này nghỉ hay cà khịa đạt. Tại tính thằng đạt kỳ cục quá mà. Đạt kỳ cục thật. Mặt thằng nghỉ châm chọc. Nó liếc hưng xuống, cười hề hề. Tao có nhiều chuyện cần giúp đỡ lắm. Mai mốt tao ghé thăm mày nhé. Hưng xuống không biết làm gì hơn là gật đầu. Bụng đinh ninh thằng này chỉ nói chơi cho vui. Nào ngờ chiều hôm sau... Đang ngồi học bài, nói giật bắn người khi nghe tiếng thằng Đạt từ trên nhà tùng vọng xuống. Hưng xuống ơi Hưng xuống, tao tới thăm mày nè, lên đây đi. Đạt gọi xong, không đợi Hưng xuống trả lời, đã vọt ra trước cửa lưới đứng đợi. Vừa thấy Hưng xuống từ đầu cầu thang te te chạy tới, Đạt khoái trá chia ra tờ giấy bạc. Mày ra phố mua giùm tao trái cầu. Hưng Xuân phân vân nhìn tờ giấy bạc trên tay Đạt. Sao? Đạt nhướng mày. Mày không muốn giúp đỡ người khác nữa sao? Thực ra Hưng Xuân đâu phải là thằng khờ. Ai chứ thằng Đạt thì Hưng Xuân biết thừa. Trong đám bạn của Tùng, nó chỉ có cảm tình với Nghị và Cúc Phương. Nghị và Cúc Phương ăn nói tử tế, nhỏ nhẹ, tính tình lại dễ mến.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 Hưng sún tự nhiên ái náy, thấy mình nhỏ nhen quá. Nó cảm thấy nó chưa thật là người bạn tốt. Nó thấy nó chưa xứng đáng nhận quà của ông già Noel. Hưng sún vội vã chìa tay ra. Đưa đây, tao đi mua cho. Nhưng hưng sún chưa kịp cầm lấy tờ bạc trên tay đạt, thì tờ giấy đã bị giận mất. Kẻ ra tay không thể là đạt, cũng không thể là hưng sún. Vậy là thằng Tùng chẳng đứa nào biết thằng Tùng xuất hiện từ lúc nào khi phát giác ra đã thấy nó nhét tờ bạc vào túi quần hấp háy mắt để tao đi cho Tùng phán ngắn gọn chỉ có bốn tiếng rồi ung dung bỏ đi Tùng làm ra vẽ ung dung thế thôi chứ thật ra nó vẫn nghe nhồm nhột vì đang dán vào lưng nó lúc này